40 Ngày Tết Ngôn Diễn đọc Đào Mai Truyện được phát trên kênh ivblog.com Trường 41 Ngày tướng 29-1 Sáng hôm sau Vân Thường vào Lục dịp dậy sớm Cơ vội vàng vàng chạy về nhà họ Lục Sáng nay Từng tướng Lục Đích thân gọi điện thoại tới Vì tướng gia trầm giọng có mùi bất mãn Cánh một cái điện thoại còn nghe ra được Vân Thường hơi hoảng Bình thường, lúc cần thướng lụng không nổi nóng thì nghiêm mặt, thân thân từ trên xuống dưới gắn ra khí thế gia trưởng. Nếu nổi nóng, bày xong đời rồi. ngược lại độc dịu vẫn tỉnh bơ như cũ, thậm chí trên đường còn dừng lại một lát mua đồ ăn sáng cho vân thường. Anh biết tính ba anh, chỉ cần không chống đối ông, bình thường sẽ có nổi cáo, muốn gì còn có mẹ anh đó nữa, lượt có lớn mấy cũng phải tắt sợ cái gì lúc hai người về tới nhà Thượng Thướng Lục đang thẳng lưng ngồi trên tô pha xem báo tỉnh thoảng còn nhúc nhích có điều trang báo kia nửa ngày chẳng thấy lật đợt Diệp đi tới gọi một tiếng ba từ lúc Thượng Thướng Lục vẫn trâu trừng mắt chứng bị nổi giận thì vội vàng cả Vân Thường tới trước mặt nói mắt Vân Thường lành rồi lỗ thai Thượng Thướng Lục dựng lên lập tức vì câu này dờ lực chú ý Ở vàng ngẩn đầu đánh giá văn thường thượng tướng lục và lục diệm không giống nhau lắm mặt mũi ông thô kịch hơn hai sầm mũi to mặn vương váng lục diệm là sự kết hợp với lục quân nhân mặt mũi có mấy phần tinh tế nhưng càng trắng trội tướng tú hơn thượng tướng lục tổng khí thế toàn thân hai người thì y hệt nhau trắng trội kiên cường nhìn là biến từ quân đội ra cho dù hiện tại thượng tướng lục đã già Ý tế này cũng không suy giảm, ngược lại theo năm tháng hung đốt càng thêm đậm chất. Hình mắn vương thường ương ước, ngoan ngoạn gọi ba. Thận tốt lục nghe câu gọi, mà thoải mái tận cõi lòng. Nào còn tức giận nữa, Lần đầu tiên nở nụ cười, vỗ vỗ bên cạnh mình. Lại đây, ngồi đây với ba, nói rồi lại nhìn lục dịp trước mặt bực bội. Con đứng đó làm gì nữa, y như cây cột, nên làm gì thì làm đi. Ba nói chuyện với Vân Thường lát đả. Thượng Tuấn lục luôn có ý kiến với việc Lục Diệp ca hơn ông nửa cái đầu. Giờ thấy anh đứng đó, mắt nhìn Vân Thường lôm lôm là tức mình. Ông còn có thể xây tải Vân Thường được chắc. Thằng chết tôi này. Lục Diệp không muốn đi. Anh cảm thấy với dù anh nhìn Vân Thường từng giây, từng phút, đều không nhìn đủ. Càng đừng nói là để cô rời khỏi tầm mắt anh. Cứ kiểu Khi Vân Thường rơi mắt ra hiệu cho anh, anh đành phải không cam lòng, đã chân bỏ đi. Thứ anh cũng cảm thấy kỳ, hình như chỉ cần Vân Thường có yêu cầu gì, anh đều không nhận tâm từ chối. Chỉ cần bị đôi mắt anh đen nhánh trong suốt của cô nhìn, bảo anh làm gì anh cũng chịu. Lúc này Lục Diệp còn chưa ý thức được, cho dù có lúc anh và Thượng Tướng Lục không vừa mắt nhau, nhưng hai cha con đều tiễn cùng một con đường mộng con đường không có lối về tên là Thaynol, khổ mang còn đau không, thượng tướng lụn không biết cách quan tâm người khác lắm, cũng không thường nói mấy kiểu này, lúng mông miệng có hơi kỳ cục, giả vờ giả vịnh hờ mấy tiếng mới nói được, vẫn thường lắc đầu sờ mắt mình. Ba ba yên tâm hồi phục rất tốt, thuyền trưởng nói lại chăm củ mấy ngày là không còn vấn đề gì nữa, vậy thì tốt. Vậy thì tốt, dòng thượng thướng lụng có chút cảm thán Đứa bé này chịu quá nhiều rất trở rồi, rốt cuộn cũng vượt qua được. Bất quá, thấy ông mất ngựa, phúc hạ không lường. Sau này chắc hẳn cuộc đời đứa bé này sẽ càng khá hơn. Thượng thướng lụng không nhịn được, ta đầu vân thường. Lần đầu tiên, ông bất cứ chỉ thân mật này với đám con chảo. Thật ra cũng không thể trách ông. Hồi trưởng ông khu còn là mấy thằng ranh lì lợm nước mũi lòng thòng suốt ngày đều cây gây họa, nhìn mà hận không thể vọt cho một phát. đau đau ta ham muốn thân thiện với chúng nữa. Văn thường không giống thế, con bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thông minh, trắng non trắng nè, nhìn là thích rồi. Lúc trước Thượng tướng Lũng thường hay vừa hút thuốc vừa suy nghĩ, mình không đẻ một đứa con gái nhị. Từ sau khi Văn thường về đây, tâm tình mong ngóng con gái của Thượng tướng Lũng dây cả tan người Vân Thường thương yêu cô như con gái mình còn Lục Diệp hả con trai không phải để đánh để mắng sao bé gái dễ thương như Vân Thường mới cần cân nựng trong lòng bàn tay từ nhỏ Vân Thường đã không được hưởng thụ tình thương của cha bàn tay từng thương lụn ra lớn mạnh mẽ mẹ cô không thể cho cô điều đó tim cô rung rung cảm thấy mình vào nhà họ Lục là sự thiên vị lớn nhất đời này mà ông trời dành cho cô ba, bây giờ con hoàn toàn không sao rồi Vân Thường cười sẵn sợ với thường thương lụt cái gì cũng nhìn thấy hết sau này còn có thể pha trà cho ba uống thường thương lụt yêu trà mẹ Vân Thường lại sinh ra ở xứ trà ta nghề pha trà rất bài bản lúc Vân Thường còn bé xíu đã theo mẹ học tuy không tháo cáo như mẹ cô nhưng tốt tốt gì cũng đến tạm tạm ô tốt tốt Thượng Tướng Lục nói liền hai chữ tốt, cao hứng muốn ba lên trời. Quả nhiên con gái vẫn tốt, giống lục diệp đây nào nói pha trà cho ông uống. Các ngài từ sáng tới tối cứ đơ mặt ra, nhìn như ai thiếu nó 8 triệu bạn ấy. Hiểu tá lụng đáng thương bị so sánh với vương thường, đi vị trong lòng Thượng Tướng Lục trồng nhảy mắng biến thành rác. Nói là sau này pha trà cho ông uống, Thượng Tướng Lục lại không kịp chờ cứ bán vân thường pha nghe bây giờ vân thường cũng theo ý ông cảm thấy lúc này tính tình thượng tướng lục thận giống lục diệp lúc cù uống được trà vân thường tự tay pha thượng tướng lục sướng vẫn đuôi lên trời chỉ cảm thấy trà hôm nay sao mà dễ uống thế cút một ngụm là miệng mồm thun ngát, rất quả một tính trà uống một tiếng đồng hồ đến cuối cùng lạnh rồi còn không nở đổ dọc cuối cùng cũng chui vào bụng thượng tướng lục bám vân thường không tha Đang cân nhắc làm sao Thuyến Phục Cô, để Cô và Lục Diệp dọn về nhà họ lụt, thì thể Lục Diệp từ trên lầu đi xuống. Án mặn một chiếc áo gió đen mỏng, quần cũng màu đen nốt. Các người nhìn vào, cao tráo thẳng tắp, vừa lạnh lùng, anh tứng vô cùng. Lục Diệp trước hai, không để ý chuyện ăn mặc lắm. To mặt đại mộng bộ đồ là ra cửa, kiếm khi lòng trọng thế này. Vì thế, các người văn thường và thượng tướng Lục đều lẽ làm khó hiểu người nhìn anh chăm chăm, không biết anh định làm gì. Anh đi ra ngoài một chuyến, Đục Diệm nhìn vân thường, đi gặp một người, lập tức và liền. Ớ, gặp ai mà long trọng thế nhỉ? Có điều lụm Diệp không nói, cô cũng không hỏi. Chẳng có gì phải lo cả, hai người chung sống bao nhiêu ngày nay rồi, Đục Diệm là người thế nào cô rõ ràng. bèn gật đầu, vậy anh đi đi giữa trưa có về ăn cơm không? Về lái xe cẩn thận, phân thường không quên dẫn anh. Đục dịp tận đầu, đẩy chân ra khỏi nhà. Nó định đi gặp anh nhỉ. Thằng thương lục đã lớn tuổi, thông ít thì nhiều có chúng trẻ con. Cực kỳ tò mò với người còn muốn đi gặp. Phân thường lắc đầu, con cũng không biết. Phân thường không xa ngờ được đục dịp đi gặp Lâm Ngạn. Đương nhiên, đi thận Lâm Ngạn không hề muốn gặp anh. Cảm ơn cậu. Đục dịp hiếm khi cảm ơn ai. Không chỉ vì tính cánh của anh vốn thế mà thực tế, anh cũng chẳng có việc cần ai giúp đỡ. Thành ra, có thể nghe được một tiếng cảm ơn của thiếu tá lục thật là hiếm có Có điều lâm ngàn, không buồn gặp kết. Không cần anh cảm ơn, mặt anh ta lạnh tanh, đá soạn cái ghế qua một bên, không thèm mời lục dịp ngồi. Tôi giúp bân thường vì tôi muốn thấy, cô ấy cũng không nói gì hết. Vì anh tới cảm ơn thực ra anh ta biết với những văn thường sẽ không cảm ơn thậm chí còn hận anh ta nhưng anh ta thật không muốn nghe cái tên này cảm ơn cảm giác này thận sửa quá tồi tệ quá thật là không ngừng nhắc nhở anh ta cô đã là vợ người khác là người một nhà với người ta căn bản không dính gì đến năm ngàn này nữa sau em trai văn thường cứng đầu thế nhỉ nhưng mà thiếu tá lục chào lại thật ra rất khó giải quyết đó là trẻ con làm mình làm mẩy anh nghĩ nghĩ giống điều lại nhỏ nhẹ đi một chút tôi thực tình cảm ơn cậu thì cậu cũng thế nên anh nói chưa xong đấm ngàn bỗng nhiên như mèo bị giảm phải đuôi ngà một tiếng là sùi lòng anh ta từ trên giường dựng bắn người dậy thanh giọng rống lên mẹ nó anh nói cái gì cô ấy không phải chị tôi không phải chị tôi cô ấy sẽ không cảm ơn tôi anh cút cút cho tôi đóng xong Anh ta như mất hết sức lực Âm ngựng thở hồng hồng Chỉ là ánh mắt nhìn Lục Diệp Còn mang theo ý trị tràn ngập Đến mức này rồi Lục Diệp cũng ý thức được chỗ nào không đúng Theo lý thuyết Ở thời kháng nguyên ngập đỏ Lâm ngàn của Vân Thường Chứng tỏ rất đề ý cô Thành cứ tưởng rằng Tình cảm chị em giữa họ Rất thấm thiết Nhưng hiện tại tâm ra hình như không phải thế Lục Diệp lùi lại một bước đôi mắt đèn nhánh nghe nhìn lâm ngạn có lẽ là cảm ứng thời sinh của đàn ông với tình địch thiếu thối lụng xưa nay ruồn chậm chạp giờ phút này bỗng nhiên nhìn ra được gì đó anh cứ thế bình tĩnh nhìn lâm ngạn ngỡ ngày mới rứt qua kẻ rằng cậu thích cô ấy dứt lời lâm ngạn mới rồi còn như con thú bị xiềng đàn dễ dừa đột nhiên đỏ mặt lên cậu vẫn miễn tưởng duy trì khí thế của mình liên quan gì anh anh là cải thái gì năm ngàn không ơ lục diệp gia thế tốt địa vị cao thì đã sao chẳng phải hơn 30 còn không cưới được vợ bất quá là mua vân thường về rồi cứ chờ anh ta có tiền có địa vị nhất định sẽ cưới vân thường về có điều Lâm ngạn quên trên đời này có một câu là cừng càng già càng cay anh ta gia lục diệp già lục diệp càng muốn cái chết anh ta lột diện vố vố nút áo gương mạng xưa này luôn nghiêm túc bỗng nhiên nở ra một nụ cười giọt người cho cả hàm răng trắng bóc đều đặn căng loáng chụp đào mắt lâm ngà anh nói tôi là cái thách gì á trên pháp luật trên thực tế tôi đều là chồng vân thường anh ngượng lại ánh mắt âm u lạnh lẽo còn cậu có đời này chỉ là em trai của ấy thôi thiếu tá lụn thành tin rồi không học mà biết Làm sao để đạn hiệu suất cao nhất, phương pháp tốt nhất, biện pháp hiệu quả nhất, hung hăng đã kích tinh địch của mình. Lâm ngạn nghe anh nói xong, kẹo một cái, mặn hoàn toàn tói nhợt. Thiếu tá lụng sợ cái đầu đình ngán ngủng, lòng sướng trơn, tanh còn kích thích chết mày, còn giả mơ tưởng vân thường nhà tao nữa, lăng càng xa càng tốt.